Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngồi trên xe, Hồng đọc kỹ một bài phóng sự viết về biệt tài tiên đoán của cô Linh và giật mình quay sang bảo toàn. Nếu đúng như thế thì lạ quá anh nhỉ. Chỉ cần nắm cái cổ chai mà tương lai nó hiện lên trước mắt, còn hơn cả máy vi tính. Toàn gật gù giải thích. Thì anh cũng chỉ vì muốn biết họ viết có đúng hay không nên mới lặn lộ lên đây. Nhưng chắc là đúng, bởi không phải chỉ có một nhà báo. Cả chục phóng viên đến kiểm tra tại chỗ Đều nhất trí như nhau Mình thử coi xem như thế nào Không ngờ trong số hàng trăm người đến đây Hồng lại là đứa con gái Đã để lại cho cô Linh mối bận tâm nhiều nhất Vì Hồng rất xinh đẹp Mà hình ảnh hiện ra Trong cái chai thủy tinh Lại tương đối mơ hồ Khiến Linh phải vận dụng trí óc để suy đoán Mà vẫn không dám chắc là mình tiên đoán đúng Hôm ấy Toàn ngồi bên cạnh Hồng Nhưng chỉ Toàn theo dõi Không nhờ cô Linh coi Trên đường từ Sài Gòn xuống đây Toàn đã bảo Hồng Mình chỉ cần hỏi có một câu thôi Là có lấy nhau được hay không Như vậy thì cần gì phải coi cả hai người Một mình em xem là được rồi Hồng đồng ý ngay Bởi trong thâm sâu Hồng cũng đã biết Hồng cần Toàn Chứ Toàn và nhất là gia đình Toàn không cần Hồng Chẳng những không cần Mà mẹ Toàn còn đang tìm cách ngăn cản Tối đa cuộc tình của con trai Và Hồng vào gặp cô Linh, sau vài câu thăm hỏi xã giao và bỏ tiền vào thùng từ thiện, Hồng nhập đề ngay. "Thưa cô, cháu sinh năm 1981, tuổi Dậu. Quay sang phía toàn Hồng tiếp. À, người yêu của cháu thì sinh năm 1975, tuổi Mão. À, hai đứa chúng cháu lấy nhau được không cô? Xin cô cho chúng cháu một câu trả lời dứt khoát ạ." Cô Linh cười đáp. "Giả như tôi bảo là không lấy được nhau thì cô cậu có nghe lời tôi mà bỏ nhau không?" Hồng bối rối quay sang nhìn toàn hỏi ý. Nhưng cô Linh vội nghiêm mặt và thành thật đáp Tôi không biết Tôi không coi kiểu này được Hồng ngạc nhiên lại đưa mắt nhìn Toàn Toàn vội lên tiếng thay cho người yêu Vậy chứ cô coi kiểu nào Chúng cháu từ xa mất công đến đây Kiểu nào thì cũng phải nhờ cô giúp Cô Linh điềm tĩnh giải thích à, Cậu đọc báo Chắc cậu cũng thấy người ta đã viết nhiều về tôi Tôi không có coi bói Tôi không biết so tuổi Không biết lựa ngày tốt ngày xấu chả biết phong thủy, cũng không biết cúng sao, giải hạn hay là dùng bùa, dùng ngải, thư ếm gì cả. Tất cả những cái thứ ấy đều không nằm trong lĩnh vực của tôi. Chúa cho tôi cái giác quan thứ sáu, hay đúng hơn là cái nhìn viễn kiến, thấy trước được tương lai của người khác, có thế thôi. Hồng mừng rỡ kêu lên. Trời ơi, chúng cháu chỉ cần như vậy thôi cô, chúng cháu dự định tổ chức đám cưới, nhờ cô xem tương lai chúng cháu như thế nào thôi. Cô xem cho một mình cháu là đủ rồi Cô Linh gật đầu hài lòng Nhưng nhìn Toàn và hỏi thêm Cô muốn cậu này ngồi đây với cô Hay là vào trong kia ngồi đợi Vẫn biết là người yêu của cô Nhưng lắm khi cô ngại Tùy ý cô đấy Cô Linh chưa dứt lời Toàn đã đứng lên và vui vẻ bảo Cô nói đúng để cháu ra xe ngồi chờ Cháu cũng không muốn nghe cô tiết lộ Những tính xấu của Hồng Cả cô Linh và Hồng cùng cười Nhìn theo Toàn bước nhanh ra hè Trong phòng còn lại hai người, cô Linh ngước lên, ảnh chúa trên bức tường đối diện, đưa tay làm dấu thánh giá rồi mới tiến hành thủ tục. Hồng ngạc nhiên lắm, chưa có người thầy bói nào khi hành nghề mà đọc kinh và làm dấu thánh giá. Cô Linh bảo Hồng, Cô nắm lấy cổ trai đi. Hồng không hiểu gì, nhưng nghiêm mặt làm theo. Chỉ trong nháy mắt, cô Linh thấy hiện ra hình ảnh của Hồng mặc áo cưới trắng toát, nhưng nước mắt tuôn rơi đầm đìa Và đặc biệt là Hồng không ở trong nhà thờ Mà đứng bơ vơ giữa nghĩa trang Cô Linh chố mắt theo dõi Rồi chỉ trong khoảnh khắc Cô thấy xuất hiện tuần tự Năm cái quan tài đặt sau lưng Hồng Cô Linh lặng người thẫn thờ Vì chưa bao giờ nhìn thấy Một hình ảnh thê lương như vậy Cô cứ ngồi yên khá lâu Làm Hồng phải nhắc Xong chưa cô? Cháu cháu buông tay ra được chưa ạ? Cô Linh bây giờ mới giật mình đáp à, à, à, Xong rồi Ờ, cô, cô bỏ tay ra được rồi Hồng hồi hộp hỏi Cô, cô thấy tương lai cháu như thế nào ạ Cô Linh nhìn Hồng tội nghiệp chẳng biết nên nói thế nào Hồng mặc áo cưới mà sau lưng có đến 5 cái quan tài Hình ảnh ấy nghĩa là gì Chính cô Linh chưa đoán ra Hay là tai nạn xảy ra trong ngày cưới Chết cả gia đình Cô Linh hỏi Nhà cô có mấy người Hồng lo lắng đáp à, Thưa chỉ có hai mẹ con Bố cháu thì bỏ đi lâu rồi, lúc cháu mới hơn một tuổi, từ ngày đó mẹ cháu ở vậy nuôi cháu ạ." Cô Linh nhíu mày ngẫm nghĩ rồi nói như tự nhủ. "Ừ, nhà chị. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net